Lão nên tới đó mà trình diện, nhờ cậu hai che chở giùm, giờ Dù sao đi nữa, cậu hai cũng tự nhớ mối tình xưa, chẳng lẽ đem giết người cha vợ hục. Lão đi chậm rãi về sớm, nhắm ngay hướng nhà cai tổng bệnh, và đứa trẻ chăn trâu hắt nghiêu ngao, chúng nó chẳng nhận ra lão, lảo mừng quánh, đến gần nhà cai tổng bệnh, năm sáu người lính mã tà đứng trong sân ca hát mang súng, hay lành nghe trống ngực đánh thình thịch. Lão thở dài,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 vài tiếng gọi to dăng vẳng phía sau lưng lão ai đó ngừng lại hay lành càng chạy nhanh hơn lão chỉ còn biết một nẻo duy nhất là bầu lán với căn tròi và cây da cổ thụ nhưng đã trễ rồi dường như lão nhị đã tri hô với bọn lính mã tà tố cáo lão nó đó bắt nó mấy thầy ơi nó chạy lên cái tròi ở bầu lán làm thế nào bây giờ hay lành trốn lũi vào một đám sậy nằm sát mặt đất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 Bác muốn làm thế nào bây giờ? Từ trong chòi giọng lão khăn đen gian ra. Hay lắm, tụi bay xuất quỷ nhập thần tại Hà Tiên, tụi bay dám chọc ghẹo đứa tớ gái cai tổng huyền rồi đùa giỡn với lính mã tà, giỏi hơn tao rồi. Hai lành nói khẽ, mến, chết cũng mát ruột, bây giờ khuya rồi, tao chỉ biết có hai đường, một là về bào láng, hai là theo lão khăn đen, mà dẫn tao lại tròi đằng kia cho tao nghe thử. Nếu lão khăn đen là người đàn hoàng,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 Nếu bắt nhầm cộng cỏ vắng thì hai lành bị bọn cướp ám sát trong ngày mai. Gió thổi lạnh buốt, hai lành xuống sang tức dạ, muốn chạy vào tròi để lại lục cầu xin sự khoan dung của lão khăng đen. Bây giờ lão khâm phục lão khăng đen là người quân tử đại lượng, lão ngồi chờ đợi kết quả. Đột nhiên lão khăng đen hỏi, rút hai cộng lạc trên bếp nhà được rồi, cần gì bất ngọn cỏ. Hai cộng lạc tre nằm trong bàn tay lão khăng đen.